các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. để tiếp tục công việc cường đồng hôm nay bị phân làm ca đêm nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ không ngừng oán trách hơn nữa là quán chết bạn tốt ôn phong nhã năn nỉ người ta đổi ca cho hắn nhưng hôm nay hắn chẳng những tinh thần thàng khoái mà tâm tình cũng đặc biệt tốt đứng suốt cả một buổi chiều cũng không thấy hắn lộ ra một chút ý tứ oán trách ngay cả nhắm mắt nghỉ ngơi khóe miệng còn mang theo nụ cười kỳ lạ làm cho người khác nhìn vào là thấy ngay có điều gì đó không đúng rồi. Này, cung đừng à. Cậu tối ngày hôm qua có chuyện gì vui sao? Xem tâm tình của cậu hôm nay tốt như vậy. Cậu có phải tiếp tục trở về khoa sản để chờ ca đêm nữa? Ai cũng biết phụ nữ có thai thích nhất lần là đêm canh ba chạy tới bệnh viện để sinh con. Nếu gặp phải ca sinh khó, không chừng ngay cả ngày mai cậu cũng không ngủ được đó. Một đàn anh quá trên thấy không ưa khuôn mặt tươi cười của hắn nhịn không được liền buông lời chăm chọc. Khương đường không lên tiếng, nhưng trên mặt nở ra một nụ cười đắc ý càng mức sâu hơn. Thế nào hả? Chẳng lẽ tối ngày hôm qua gặp được cô gái xinh đẹp nào hay sao? Ôn Phong nhả nhịn không được mà cười treo nói. Nhìn cái bộ dạng kia của khương đường, 99% là có liên quan đến phụ nữ. Bởi vì cậu ta đã lâu không thấy trên mặt khương đường xuất hiện nụ cười như vậy. Không thể nói là tà ác, nhưng tuyệt đối không phải là nụ cười thiện lương gì. Cậu ta còn nhớ rõ trước kia, khương đường lộ ra nụ cười như thế này. Đều là đang nói về phụ nữ Hơn nữa hiện như là một người phụ nữ Có bộ ngực rất lớn Là gặp được mỹ nhân sao Học trường đột nhiên nói Mau đi em trai à Thẳng thắn khi khoai báo thì sẽ được khoan hồng Tôi cho mình ở đây để nói ngay cả hai chữ mỹ nhân Cũng không biết là biết như thế nào rồi đó Thật ra thì cũng không có gì cả Khương đường thu hồi lại ham muốn Đôi mắt hiếp lên sự đắc ý Chẳng qua là gặp được một cô gái Có một chút xinh đẹp mà thôi Hắn càng nói qua là thì mọi người lại càng không tin, rồi rít thay nhau để mà bức cung. Khương Đường có một chút đắc ý phanh váo, liền nhịn không được đem chuyện đêm qua kể sơ sơ. Dĩ nhiên có một vài chi tiết, hắn không có kể lại cặn kẽ, mọi người tự hiểu ngầm là được. Chẳng lẽ là cô gái mà cậu bảo có bộ ngực rất lớn đó sao? Ôn phong nhã, khoa trường múa tay, nâng nâng ngực để mà diễn tả. Có phải người đó chính là mối tình đầu mà cậu từng nói không hả? Mối tình đầu ư? Ánh mắt của đành anh qua trên sáng lên. Những chuyện như vậy ai cũng thích nghe cả Mà hắn cũng không phải là ngoại lệ Là cô gái kia có bộ ngực rất lớn sao Anh à Đấc miếng của anh muốn chảy ra rồi kìa Ôn phong nhã tốt bụng nhắc ngờ Chuyện đó không quan trọng Tôi nghe xong tự lau nước miếng của mình Nói đi cô gái kia có bộ ngực rất lớn hay không hả Là cỡ bao nhiêu vậy Đàn anh suốt ngày bị phim đen đầu độc Lấy số đo ba phòng trên người phụ nữ Để phân biệt đẹp xấu Nói trắng ra hắn ta đã bị những bộ phim kia huấn luyện Chỉ quan tâm xem ngực của vũ nữ lớn hay nhỏ, không thèm để ý đến những ưu điểm khác. Có trách vì sao đến bây giờ hắn cũng không tìm được bạn gái, chỉ sống một cuộc sống độc thân một mình. Cũng không có khoa trường như vậy đâu. Khương Đường có một chút chán ghét, nhưng vì ngại đối phương là đàn anh của mình nên cũng không tiện nói gì. Nhưng nhìn bộ dáng của tay mỗi chân của phong nhã, không chừng cũng phải là cỡ đây chứ. Cỡ đê là bao nhiêu? Thật ra nói đến số đo phòng ngực của con gái, Một chút cái nghiệp khương đường cũng là không biết Hắn chỉ biết bộ ngực của viên viên rất lớn Rất là đầy đặn Rất là mê người Hỏng bét rồi Hắn lại nghĩ đến chuyện hoan ái đêm qua Nghĩ đến bộ ngực mềm mại ấm áp như vậy Mà dính vào khuôn mặt hắn Còn có mùi hương nhằn nhặt Một mùi hương chỉ thuộc về riêng cô Tôi nghĩ gọi nhất định là cỡ e rồi À không phải là cùng cái cỡ với trái dơ găng hay sao Học trường không biết vì cái gì mà trở nên hưng phấn Từ nãy tới giờ Thì Vịnh Triển ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên nói ra một câu làm mất vui. Là như vậy làm cái gì chứ? Cũng không phải người ta thường nói, người có ngực lớn chính là người không có đầu óc hay sao? Cô ai kia đại khái cũng rất là đần, nếu không làm sao sẽ cùng với cục đường xảy ra chuyện như vậy được chứ? Thì Vịnh Triển ở trong lớp luôn luôn một mình, không thích cùng bạn học sao tiếp. Mà dù chưa tới trình độ cô độc, nhưng rất ít bạn học khác cũng cảm thấy hắn là quái nhân. Thường thường khi mọi người cùng thảo luận một vấn đề gì đó rất nhiệt tình, nhưng hắn lại chỉ toàn nói ra những câu làm người khác mất hứng, phá hư đi sự hăng hái của mọi người. Cậu không được nói viên viên như vậy. Khương Đường đột nhiên nóng giận cất lời. Các người muốn nói tôi như thế nào cũng được, nhưng không được phép nói viên viên như vậy. Thì Vịnh Triển hơi sừng rốt một chút. Ngay sau đó, rời đầu đi chỗ khác, trong mắt lại lóe lên từ ánh sáng, không biết tính toán cái gì. Hào trường cũng bị khí thế của Khương Đường hổ dạ là băm một lát mới nói, tôi chỉ nói đùa thôi mà, cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Nhưng nói thật, một ngày nào đó, cậu có thể đưa cô gái kia đến cho chúng tôi nhìn xem một chút hay không hả? Ha?